trong u y sát. Sinh tử phụ. Lục đ ạ hưu quả h thủ i ê n đoạn n là cao c ư ờ t r o nháy g n mắt tại lục thiên đô truyền âm phía dưới phong lâm bốn người vây khốn còn lại hai cái xương nô liên tiếp bị lục thiên đô thu vào phong lôi chấn ngục đồ chấn áp lúc này chiến cuộc đã định phong lâm cùng phong di một mặt sợ hai thán phục vẻ nhìn xem lục thiên đô đạo hưu món bảo vật này thật tốt kỳ dị vậy mà là một kiện hiếm thấy đồ loại không gian bảo vật mà lại tự a hồ ẩn chứa nhiều loại linh lực ba động có điểm giống phong lâm tự hồ nhớ ra cái gì đó một mặt dị dạng mặc dù tại mới vừa rồi bị xương nô truy kích trong quá trình đám người kiềm kỵ tại cái tia xương nô thân thể cường hãn phòng thủ lớn hơn tiến công nhưng phong lâm xem như uy tín lâu năm luyện hư viên mãn tu sĩ đấu pháp kinh nghiệm tương đương phong phú tại cùng đánh tới xương nô dây dưa thời điểm vẫn như cũng dùng thần thức quan sát đến những người khác tình trạng nếu là có biến hóa lấy cách khác thể đồng tu thực lực cũng tốt làm việc thủ lục thiên đô chấn áp con thứ nhất đánh út về phía hắn xương nô lúc dị thường cấp tốc liền phong lâm cũng không có phát hiện lục thiên đô đến tột cùng như thế nào ra tay nhưng lục thiên đô tại trấn áp con thứ hai truy kích mẫn n u xương nô lúc thi triển thủ đoạn một t mặc dù tại thấp hơn lục thiên đô thần thức người xem ra ẩn thân phong lôi chấn n g ụ c đồ vẹn vẹn hiện ra một cái vàng tím màu vòng xoáy nhưng phong lâm đồng dạng tu hành qua thần thức bí thuật thần thức ẩn ẩn còn mạnh hơn lục thiên đô mấy phần tự nhiên liếc mắt xem thấu lục thiên đô tế ra vậy mà là một tấm bảy màu đồ loại pháp bảo mà lại từ đây đổ thả ra linh lực đến xem ẩn ẩn cùng hắn trong trí nhớ cái nào đó đại danh đỉnh đỉnh bảo vật tương tự cái này tự nhiên để hắn âm thầm k i ế p sợ nguyên bản cái này một đường cùng lục thiên đô đồng hành huynh hội bọn họ đối lục thiên đô đánh giá vẫn tại tăng lên nếu là lục thiên đô thật thi triển chính là cái kia đã từng danh chấn nhân tộc phong lôi chấn ngục đồ lời nói nghĩ tới lục thiên đô khả năng tu luyện công pháp phong lâm trong lòng lật lên sóng to gió lớn trong truyền thuyết hàng tỷ bên trong tu sĩ cũng khó khăn đến gặp một lần phong lôi hai dị linh căn có phải hay không có điểm giống đã từng nghe tên nhân tộc phong lôi chấn ngục đồ nhìn xem phong lâm trong sắc mặt dị dạng lục thiên đô cười ha ha một tiếng nói phong đạo hữu ngược lại là tốt ánh mắt vậy mà liếc mắt nhận ra lục mộ bản bệnh pháp bảo lai lịch gì đó vừa rồi bảy mẫu linh đồ vậy mà là phong lôi chấn ngục đồ lục đạo hữu vậy mà là trong truyền thuyện th nghe được lục thiên đô lời này phong lâm vừa lộ ra vẻ hiểu rõ một bên phong di tựa hồ vừa định lên gì đó m ô i anh đào khẽ nhất một bộ vẻ không thể tin được phong lôi chân quân phong lôi chấn n g ụ c công phong lôi chấn n g ụ c đồ cùng với phong lôi chân quân tu hành nhiều loại phong lôi đại thần t h ô n g tại một ít tu sĩ cấp cao trong mắt không có chỗ nào mà không phải là đại danh đ ỉ n h đình đồ vật bọn hắn thực tế không nghĩ tới tại thiên n g u y ê n thành như sao trổi nổi lên lục thiên đô vậy mà là trong truyền thuyết phong lôi hai dị linh can đạo hữu quả nhiên là cơ d u y tốt t ố t thứ tư phong lâm một mặt cảm thán vẻ Lục thiên đô Linh Căn không chỉ thường khó được, Thiên thường không khó Đô dị mà lại vậy mà vừa vận mà tại u quân luyện hành phong lôi chân quân độc môn công pháp, khó trách vừa vào cấp luyện hư vào môn công cấp lôi l độc vừa có chiến lực kinh người như người lại, tại vậy. Mà suy đoán của hắn bên trong cái này phong lôi chấn n g ụ c đ ồ dù cho so bình thường uy lực của linh bảo càng mạnh cũng không khả năng thoáng cái liên tục chấn áp bốn vị thực lực kinh người luyện hư viên mãn tu sĩ rõ ràng lục thiên đô còn có rất nhiều bí mật bọn hắn không biết hắn nhìn thoáng qua khoe miệng mỉm cười không có gì khác thường mẫn ra tỉ m u i rõ ràng bọn họ sớm biết rõ lục thiên đô những thứ này bí ẩn đúng lúc này lục thiên đô nhanh chóng nói việc này cho s a u trò chuyện tiếp việc này không nên chậm trễ chúng ta rời khỏi nơi này trước đạo hữu lời nói rất đúng đám người tự nhiên rõ ràng đạo lý này cái này tứ đại x ư ơ n g nô cùng chủ nhân cùng một nhịp tở bây giờ tứ đại x ư ơ n g nô bị chấn áp chỉ sợ cái kia kim hiên vương cùng truyền luân vương đã biết rõ lần này biến cố bây giờ chỉ sợ hai vị kia dạ xoa vương đã đang đổi u g i ế t trên đường đi của bọn họ đám người không chút do dự thu hồi tất cả bảo vật cùng lục đinh thiên giáp phủ lần nữa thi triển phòng lôi đ ồ n thuận toàn lực hướng về đoạn hồn g ã biên giới đi đường bây giờ đại khái lại có không đến vài dặm bọn hắn liền có thể triệt để rời đi đoạn hồn g ã kết quả mọi người ở đây vẹn vẹn thoát ra mấy trăm dặm không đến một cái hô hấp thời khắc lục thiên đô trong thức hải bóng lò nhẹ nhàng vừa qua cảnh báo lên sắc mặt hắn biến đổi tự a h ồ nghĩ đến gì đó nhanh chóng truyền âm nói không tốt sự tình có biến bọn hắn đuổi theo gì đó cái này sao có thể nghe xong lục thiên đông ngưng trọng truyền âm bốn người sắc mặt cùng nhau biến đổi nếu là vẹn vẹn một vị hợp thể sơ kỳ tu sĩ bọn hắn hợp lực phía dưới chỉ cần không đụng tới tương tự kinh hồn ma âm loại này quỷ dị thủ đoạn công kích bọn hắn có lòng tin liên thủ lui lịch nhưng nếu là hai vị hợp thể sơ kỳ tu sĩ lời nói vậy bọn hắn tỉnh cảnh thoáng cái chuy mà lại dựa theo bọn hắn tính ra giữa song phương chi ít cách sáu bảy vạn dặm chính là hợp thể tu sĩ cũng không khả năng vẹn vẹn một hơi thời gian liền đuổi theo a rõ ràng bọn hắn phía trước dự định lợi dụng giữa song phương khoảng cách cùng riêng phần mình tốc độ cực hạn ở giữa cái này mấy chục cái hô hấp t r ê n h lệch thời gian đến chạy trốn dự định thất bại bọn hắn hẳn là sử dụng một loại nào đó xuyên qua không gian bí thuật lục thiên đâu ngữ khí khẳng định nói bây giờ chúng ta giữa song phương khoảng cách vẹn vẹn khoảng hai vạn dặm điều này nói rõ đối phương tại đây không mặc đến thời gian một hơi thở bên t m ứ n g vượt qua chí bốn năm vạn dặm điều này nói rõ đối phương tại đây không đến thời gian một hơi thở bên trong vượt qua chí bốn năm vạn dặm nếu là bình thường mà nói chính là đại thừa tu sĩ đột thuật cũng không đạt được tình trạng như thế đối ưu lạc thần thông không gian hiểu rõ không ít lục thiên đô tự nhiên thoáng cái đoán được hai vị này dạ xoa tộc hẳn là thi triển một loại nào đó xuyên qua không gian bí thuật lấy bọn hắn đại khái dẫn đầu hợp thể sơ kỳ tu vi liên thủ đánh tan không gian thi triển hư không xuyên qua bí thuật phối hợp dạ xoa tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ mà nói vượt ngang mấy vạn dặm hết thể nói còn nghe được cái này chúng ta làm sao bây giờ đám người tự nhiên không nghi ngờ lục thiên đô lời nói là giả mà lục thiên đô có thể cảm ứng được khoảng hai vạn dặm tình cảnh rõ ràng cũng âm thầm thi triển một loại bí thuật bốn người kinh dị thời khác cùng nhau nhìn về phía lục thiên đô chờ hắn quyết định. rõ ràng bọn hắn đều hiểu nếu muốn đào thoát khốn cảnh trước mắt hết t h ả đều muốn nhìn lục thiên đô lá bài tẩy ngay tại lục thiên đô năm người phát hiện truy sát hai vị dạ s o a vương nhanh chóng đến gần đồng thời vượt ngang hơn năm vạn dặm lần nữa từ một chỗ trong vết nước không gian ra tới kim hiên vương cùng chuyển luân vương mặc dù sắc mặt có mấy phần t r ắ n g bệnh nhưng toàn thân ngưng tụ sát ý lại giống như thực chất hai người hai mắt bên trong thả ra băng lanh ánh vàng thần thức quét qua gần hai vạn dặm thần thức mặc dù chưa từng phát hiện bọn hắn truy sát người nhưng cũng theo vậy chiếc xương nô lưu lại khí tức đến xem rõ ràng bọn hắn đã cách ph hai đại dạ xoa vương lúc này dù cho liên thủ cũng không cách nào lần nữa thi triển xuyên qua không gian bí thuật riêng phần mình tay kết pháp quyết lần nữa thi triển một loại bí thuật sau lưng cánh thịt nháy mắt ánh sáng vàng tỏa sáng toàn bộ thân hình hóa thành một đạo màu vàng tơ mỏng lấy một nháy mắt gần ngàn g i ả m tốc độ kinh người đâm rách hư không nháy mắt biến mất gì đó như thế nào nhanh như vậy lục tiên h đô bỗng nhiên cảm ứng được bóng lò biến hóa lộ ra vẻ kinh ngạc bỗng nhiên nhìn về phía hậu phương môi hắn khẽ nhúc ních lại hướng bốn người nhanh chóng nói chính mình bí thuật kiểm tra kết quả khi mọi người nghe được cái này hai đại dạ xoa vương cũng không biết thi triển kỳ dị gì, gì ra tốc bí thuật vậy mà một nháy mắt đạt tới kinh n g ư ờ i tám chín trăm dặm tốc độ bay đằng sau bốn người sắc mặt đều là c h ấ m nhận lấy bọn hắn bây giờ một nháy mắt hơn hai trăm dặm tốc độ đều đã viễn siêu bình thường luyện hư hậu kỳ tu sĩ tốc độ trong này trừ đám người đội pháp cao minh bên ngoài bọn hắn đã không tự giác thi triển lên hao tồn rất lớn nguyên khí bí thuật kết quả người ta tốc độ vẫn là bọn hắn gấp ba bốn lần như thế tình huống chỉ sợ bất quá hơn mười cái hô hấp là có thể đuổi kịp bọn hắn như thế chúng ta vẫn là đi trước trời đều pháp bảo của ngươi bên trong đợi chút nữa đi dạng này trời đều ngươi cũng có thể vung tay vung chân phi đột lúc này mẫn nhan trực tiếp mở miệng nói trận đánh lúc trước đám người hỏi thăm lục thiên đô cho ra giải quyết pháp chính là thu hồi bọn hắn sau đó lấy hắn phong lôi đội cùng với các bí thuật có thể né tránh hai đại dạ xoa vương truy sát lúc này đối mặt sau lưng hai đại dạ xoa vương thi triển ra tốc bí pháp đã cấp bách còn xin lục đạo h ư u tương trợ phong lâm cùng phong di cũng một mặt vẻ trinh trọng dưới chân buộc phát ra kinh người hào quang năm màu t h i triển ra xúc đ ị a thành thốn thần thông nháy mắt lần nữa biến mất lặn lội đường xa tự nhiên là phong lôi độn kéo dài hơn bất quá cự l y ngắn mà nói xúc đ ị a thành thốn môn thần thông này càng thêm tiện lợi một nháy mắt gần như khoảng cách ba trăm dặm không kém chút nào hợp thể sơ kỳ bình thường tốc độ đương nhiên cái tốc độ này vẫn như c ũ khó mà kéo ra cùng đối phương khoảng cách mà lại lục thiên đô muốn phải thoát thân ít nhất cũng phải rời đi đoạn luận giã không phải vậy nơi này nếu là bị giả x o tộc vây khờ lên liền không tốt thời gian ngắn mang theo những người khác phá vây Bây giờ k h o ả ngay cách đoạn hồn giã biên giới vẫn như cũ còn có mấy ngàn giảm, cho hồn già độ như hẳn đoạn đ biên vẫn ngàn nên giã giới mấy dặm, n tại triển thành địa lục thiên đô thi niệm triển quyết, t bí thuật gia tốc phi đội thời điểm đội quang bên trong kim hiên vương sát cơ lấp lóe chuyến ông nói hắn cùng truyền luân vương mặc dù tạm thời vô pháp ngợn nhờ thần thức thấy rõ lục thiên đô hình dáng nhưng từ lục thiên đô cái kia kinh người tốc độ bay đưa tới thiên địa nguyên khí bên trong biến hóa hai người đã xác định xấu bọn hắn đại sự hẳn là một vị hợp thể tu sĩ hừ ta ngược lại muốn xem xem cái này tặc tử như thế nào đào thoát chúng ta truy sát truyền luân vương đồng dạng h ừ lệnh một tiếng nói lần này mưu đồ hợp thể cấp kinh hồn yêu viên là lấy kim hiên vương làm chủ dù cho thất bại hắn chuyển luân vương nên đến thủ lao vẫn như cũ sẽ không thiếu tự thân cũng sẽ không có gì đó tổn thất lớn thế nhưng lục thiên đô đem hắn hao phí vô số tài nguyên vài vạn c hai u luân y ể n vương cũng t cũ đại p hợp ư ơ n g c ũ thể tu sĩ truy t ư ớ c tới rút giờ không ngắn h đoạn sát một vị luyện hư tu sĩ như thế thú vị vì đội bên trong lục thiên đô cười hắc hắc lần này vừa vặn thử một chút ta cái khác lá bài tẩy cũng không biết chờ hai vị này hợp thể tu sĩ đem nơi này tìm l ậ n trời đằng sau vẫn như cũ tìm không thấy tung tích của ta có thể hay không khó thở dơ chân loại cục diện này trực tiếp nhất pháp phá cục tự nhiên là để bế quan bên trong cũ lạc xuất quan một ngón tay liền có thể xóa bỏ hai người lục thiên đô cũng không làm như vậy trừ tự thân có thoát thân nắm chắc bên ngoài thì là bởi vì hắn không nguyện ý vì loại tiểu nhân vật này để ưu lạc vị này cường đại chân linh tấp nập ra tay phía trước để ưu lạc tại nhân tộc r a sân hủy diệt thủy nguyên tông càng lớn ý nghĩa đang chấn nhiếp một ít người đến mức giống như tần trạch cái này hợp thể tu sĩ lục thiên đô càng mu rốt cuộc luôn vận dụng một vị linh giới đều nắm chắc cường đại chân linh tới đối phó hợp thể tu sĩ thực tế là quá không có bức cách bất quá bảy tám cái hô hấp đoạn hồn giã biên giới đã rõ mồn một trước mắt lúc này phi đột bên trong lục thiên đô trong tay linh quang loay lên đ ỗ n g nhiên thêm ra một tấm hai màu trắng đen ngọc chất phủ lục đùa này mặt trên không có cái gì phủ văn chất động trung gian lại quỷ dị minh in một đạo q u á i dị âm dương ngư đồ án tản ra khí tức thần bí đây chính là lục thiên đô đoạt được tờ kia kim khuyết ngọc thư bên ngoài trang bên trên ghi lại tiên gia linh phủ một trong sinh từ phủ những năm này tại tu hành lúc rảnh trong tháp chúng nữ cũng không ngừng nghiên tập năm đó lấy được chín đại tiên gia linh phủ đi qua nhiều năm lĩnh hội chín đại tiên gia linh phủ đều có không giống nhau tiến triển chẳng qua hiện nay có thể hoàn toàn luyện chế ra đến vẹn vẹn bốn loại theo thứ tự là lục đinh thiên giáp phủ sinh tử phủ thái nhất hóa thanh phủ cùng với giáp nguyên phủ hai cái trước bởi vì cùng bọn hắn năm đó sử dụng phiên bản đơn giản hóa lục đinh thiên giáp phủ hóa linh phủ có quan hệ đám người sớm nhất tìm hiểu ra tới hai cái sau một cái có thể ẩn thân một cái có thể thả ra một đạo ánh khối lỗi tác dụng không nhỏ mà lại lĩnh hội độ khó không lớn theo sát phía sau liền bị chúng nữ tìm hiểu t ấ u đáo trong vắt mà tới linh giới tìm đủ tất cả tài liệu đằng sau cái này tứ đại tiên gia linh phủ cũng đã sớm được luyện chế ra tới mấy viên cái này viên sinh tử phù chính là lục thiên đô trước kia luyện vào trong cơ thể bồi dưỡng viên kia hóa linh phủ đi qua trùn g luyện đằng sau bây giờ chính là này tầm hình thái hóa linh phủ có chết t hay tác dụng là hiếm có linh phủ mà cái này sinh tử phù tác dụng không chỉ là chết t hay căn cứ kim khuyết ngọc thư bên trên giới thiệu này phù còn có thể thời ể t h gian ngắn nghịch chuyển sinh tử chết để ẩn tàng tự thân khí tức gọn sóng cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể giả chết dấu kín diệu dụng lục thiên đô lúc này lấy ra tự thân bồi luyện đạo linh phù này Tự n sau một khắc ngay tại thi triển thổ đồn thuật chui vào một chỗ mặt đất nháy mắt lục thiên đô trong tay sinh tử phù đống nhiên run lên nháy mắt vỡ ra ngay sau đó lục thiên đô toàn thân nháy mắt bị một đạo kỳ dị màu trắng đen ánh sáng bao trùm làm sao có thể theo đ u ổ i không bỏ kim hiên vương cùng chuyển luân vương một mặt rất ngạc nhiên mắt thấy bất quá mấy ngàn dặm là có thể đ ổ i kịp lục thiên đô kết quả tại bọn hắn thần thức truy tung bên trong lục thiên đô vừa mới không nhập xuống mới s ơ n mạch vậy mà quỷ dị không còn một tia tung tích Chương ảnh khôi anh, anh, anh. 475, lôi lỗi, vòi vòi vòi quy, đoạn hồn giã biên giới từng đạo từng đạo tiếng oanh minh vang lên cao lớn núi đá cây cối tại từng đạo từng đạo pháp lực phá hủy xuống ẩm ẩm sụp đổ một bộ tận thế thảm tuyệt bộ dáng mà hết thể này kẻ đầu tiêu chính là tại đây khu vực không ngừng phi nhanh lùi tới kim hiên vương cùng chuyển luân vương lúc này hai người một mặt ngang ngược v ẻ khổng lồ thần thức bao trùm phạm vi hai vạn dặm thỉnh thoảng ra tay đánh ra từng đạo từng đạo pháp lực đánh nát trong mắt bọn họ khả nghi đồ vật từng tấc từng tấc cha tìm lấy tại dưới mí mắt bọn hắn biến mất lục thiên đô sau một c a n h giờ không thu hoạch được gì hai người quét qua mảnh này l à n g tịch man hoang thổ địa yên lặng nhìn qua đối phương không nói một lời truyền luân vương ngươi nói người này đến tột cùng là thần thánh phương nào trâm mặc khoảng khắc kim hiên vương trau mày lên tiếng nói người này tất nhiên là cùng chúng ta cùng giai tồn tại ta không tin có luyện hư tu sĩ có thể có như thế tốc độ bay đồng thời tại chúng ta dưới mí mắt nh c h u y ể n luân vương h ừ lệnh một tiếng ngữ khí khẳng định dị thường duy nhất để bản vương hiếu kỳ chính là thời khắc sống còn người này t h i t r i ể n đến tột cùng là loại nào bí thuật mặc dù cũng theo vậy trước lục thiên đô phi đội bên trong lưu lại khí tức phán đoán tựa hồ là luyện hư tu sĩ nhưng bọn hắn tự nhiên không cho rằng có luyện hư tu sĩ vậy mà có thể đào thoát bọn hắn lần này truy tra cái này luyện hư tu vi tất nhiên là cái kia hợp thể tu sĩ che giấu tu vi biểu hiện bên ngoài mà lại thời khắc sống còn lục thiên đô tế gia sinh tử phù hóa thành đen trắng âm dương ngư ánh sáng tự nhiên cũng không có dấu giếm được bọn hắn thần thức hóa chặt để bọn vậy mà có thể giấu giếm được hai vị hợp thể tu sĩ thần thức truy tra người này thật có mấy phần q u ý dị kim hiên vương một mặt phiền v ộ n vẻ nghe nói cao minh độn p h ù có thể một nháy mắt truyền tống mấy vạn dặm thậm chí mười mấy vạn dặm có thể hay không người này tại thời khắc sống còn dựa vào loại này linh p h ù đào thoát chúng ta truy tung linh g ố i rộng rãi tự nhiên có như thế linh p h ù bất quá như thế linh p h ù phạm là thi triển tất nhiên sẽ lưu lại linh khí vết tích không có khả năng trong nháy mắt không còn chút tung tích truyền luân vương lắc đầu, đầu người này một chui vào đại địa liền biến mất không thấy ta càng xu hướng nơi này người là thi triển gì đó thổ hệ mỹ thuật sau đó mới từ chúng ta dưới mí mắt đ à o thoát người này tất nhiên sẽ không đi xa đã như vậy chúng ta lại chia ra truy tùng một phen mà lại phía trước chúng ta liền cho phụ cận tộc nhân phát thư hơi thở chỉ cần gặp được người khả nghi chắc chắn cẩn thận kiểm tra hy vọng có thể tìm tới kẻ này kim hiên vương trầm mặc phía dưới nói lần này mưu tính có thể nói triệt để thất bại hơn nữa còn tổn thất bốn đầu bồi dưỡng sưng nô hai người lựa giận cùng phiền m u ộ n cũng không cần nhiều lời kết quả thời khắc sống còn vậy mà để xấu bọn hắn mưu tính người tại dưới mí mắt bỏ trốn mất dạng hai người càng là ngủ sâu trên mặt không ánh sáng lúc này nghe kim hiên vương lời nói chuyển luân vương cũng biết bây giờ có thể tìm tới sát xuất không lớn bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì hai người lần nữa bay lên trời hướng phương hướng khác nhau bay đi dưới mặt đất ngàn trượng nơi nào đó một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng bao vây lấy một tầng đen trắng rõ ràng trùng sáng chính chậm dại hướng về một phương hướng nào đó đội đi cái này sinh tử phù mặc dù hữu dụng có thể giấu giếm được hợp thể tu sĩ thần thức bất quá thi triển đằng sau không thể vận dụng quá nhiều pháp lực nhưng là một tệ nạn lớn bị sinh tử phù hóa thành hai màu đen trắng ánh sáng bao vây lấy lục thiên đô thi triển thổ đôn thuật đi đường đồng thời nhớ tới phía trước phát sinh một màn loe qua cái này ý niệ lúc ấy hắn mượn nhờ nơi đây phức tạp hoàn cảnh sớm nhất tại tế gia sinh tử phù đồng thời liền tiến giai một đội thuật đội vào một viên to lớn cổ thụ quả nhiên theo hắn đột nhiên biến mất phi đội bên trong hai đại dạ xoa vương rất ngạc nhiên phía dưới nhanh chóng điều tra lên phiến khu vực này mà tại thần thức điều tra không có kết quả đằng sau hai người không chút do dự thi triển thần thông phá hư nơi đây vốn có cách cục tính toán bước ra ẩn tàng lục thiên đô cùng cái kia cổ thụ hòa làm một thể chính bí mật quan sát hai người hành động lục thiên đô cũng là cả kinh không chút do dự mượn nhờ dễ gây đột vào đại địa đằng sau lần nữa thi triển thổ đội thuật tiếp tục đi đường mặc dù bởi vì sinh tử phù cùng thổ độn thuật nguyên nhân hai người một mực chưa từng phát hiện tung tích của hắn bất quá chỉ có thể khu động một số nhỏ pháp lực tốc độ bay cũng bình thường lục thiên đô đối mặt đất bên trên động tĩnh to lớn đã làm tốt có chút sai lầm liền độn vào thạch châu thế giới chuẩn bị kết quả hai người cũng không biết là không am hiểu thổ độn thuật vẫn là cái khác duyên cớ thần thức vẹn vẹn điều tra dưới mặt đất mấy trăm trượng khoảng cách liền không còn đi sâu vào cho nên biết rõ lúc này đã sức chỉ lục thiên đô tại vẫn như cũ lấy loại phương thức này đi đường đồng thời cũng đem tình cảnh lúc ấy cho phong lôi chấn mục đồ bên trong bốn người nói một phen lúc này đã khảo thí ra sinh tử Lục Thiên Đô một ụ Lục c đích đã đạt thành. Đại khái đoán được cái này, Kim Hiên Vương cùng chuyển kích chậm đã đạt Đại đoán Đô đất đi đường thành. khái Hiên không như Thiên rãi tại vứt truy mặt này dàng Vương Luân Vương vẫn Kim dưới vậy m lên. về sẽ sau, dễ bỏ ngày sau đó khoảng cách đoạn hồn giã biên giới mười mấy vạn dặm lục thiên đô tại thoát ra mặt đất đằng sau tốc độ bay toàn bộ triển khai tiếp tục đi đường mặc dù lần này vì để tránh cho tao lộ dạ xoa tộc tộc nhân khác hãn đổi một cái cách xa dạ xoa tộc khu vực phương hướng kết quả đang đổi giữa đường vẫn như cũ gặp từng lớp từng lớp tuần tra dạ xoa tộc tu sĩ bất quá những thứ này dạ xoa tộc tu sĩ vẹn vẹn hóa thần luyện hư tu vi lục thiên đô mặc kệ là thi triển ẩn thân bí thuật vẫn là mượn nhờ thái nhất hoa thanh phủ chính là từ những người này trước mắt thổi qua bọn hắn cũng phát hiện không được cho nên con đường sau đó c h ỉ n h coi như thuận lợi thời gian vừa qua hơn tháng đằng sau man hoang nơi nào đó nương theo lấy mấy đạo tiếng xẻ gió năm đạo đột quang đ ỗ n g nhiên ở giữa ở trên trời một cái xoay quanh đột quang thu vào hiện ra lục thiên đô năm người thân ảnh kỳ quái nơi đây như thế nào xuất hiện loại vật này lục thiên đô tựa hồ cảm ứng được gì đó nghi hoặc bên trong mang theo vài phần vui mừng như thế nào rồi toàn lực thả ra thần thức cảm ứng mẫn nhu cũng không phát hiện gì đó nhìn xem lục thiên đô lên tiếng hỏi cái này hơn một tháng đến nay đương về quá trình không như hành trình thuận lợi như vậy không biết sao cái này một đường tới trong giao chiến linh tộc dạ xoa tộc tu sĩ tấp nập xuất hiện còn có thể lý giải thế nhưng ảnh tộc một tộc cùng với khắc một chút không phải phụ cận tộc quần tu sĩ cũng tấp nập xuất hiện để bọn hắn cảm thấy phía trước liên quan tới linh tộc cùng dạ xoa tộc song phương phát sinh mâu thuẫn xung đột tình báo cũng không chuẩn xác bất quá những thứ này biến cố cùng bọn hắn năm người đồng thời không quan hệ cho nên năm người tận lực tránh xung đột tốc độ cao nhất hướng về nhân tộc khu vực đi đường lúc này lần nữa nghe được lục tiên đô để bọn hắn tạm dừng truyền âm mẫn n u còn tưởng rằng lại xuất hiện biến cố gì đây là lôi bạo thời tiết a không đúng vậy mà là cổ nhìn lôi quy. c kỹ tại đây lần lôi đỉnh cảnh tượng phía dưới rõ ràng là một cái cơ hồ che đậy hơn nửa ngày t h ố n g không cực lớn bóng đen lơ lửng ở trên không bên trong bóng đen phụ cận mây đen quần quận ẩn có lôi điện lấp loé nổ vang Mà t ạ lúc này mẫn nhan cũng thấy rõ hơn bạn rằng bên ngoài cảnh tượng gật gật đầu rùa này nghe nói là man hoàng cổ thú bên trong hình thể khổng lồ nhất mấy cái chủng tộc một trong trời sinh bằng thân thể hấp thu không chung lôi điện nhìn đại thể vượt qua hai nghìn trượng lớn thân thể chỉ sợ tu vi thấp nhất cũng là hợp thể sơ kỳ bất quá cái này lôi quy bình thường sẽ không chủ động công kích những sinh linh khác đương nhiên nếu là thật trêu trong đó cũng tương đối khó quấn rốt cuộc bọn hắn trừ linh trí khá thấp lực phòng ngự cùng lực công kích đều không tầm thường lôi quy hẳn là trời đều ngươi muốn chém giết r ù a này nghe mẫn nhan giải thích mẫn n u từ lục thiên đô mang theo mấy phần vui mừng thanh â m bên trong tựa hầu nghe ra gì đó đột nhiên hỏi lúc này ba người khác cũng nhìn về phía lục thiên đô là có ý nghĩ này nghe đồn loại này lôi quy bình thường đều là ẩn núp dưới mặt đất rất ít trồi lên mặt đất đơn giản khó mà nhìn thấy mà khi chúng trồi lên mặt đất đều là vì hấp thu lực lượng lôi điện đoán chừng nơi này rất nhanh liền sẽ xuất hiện lôi bạo lục thiên đô mỉm cười. gật đầu nói mà lôi bạo vừa kết thúc về sau con thú này liền biết lần nữa lặn xuống dưới mặt đất căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm này lôi quy mặc dù lực phòng ngự cùng thần thông sấm xét dị thường kinh người bất quá hợp chúng ta năm người lực lượng ngoài ra ta còn có một chút thủ đoạn khác thi triển phía dưới giết chết đầu này lôi quy hẳn là có nhiều khả năng đương nhiên muốn chém giết nhất định phải tại lôi bạo kết thúc phía trước dùa này đối ta có tác dụng lớn nhìn nó linh áp tối đa cũng liền sánh vai hợp thể sơ kỳ tu sĩ đã ta gặp tự nhiên không có hưởng phí trắng bỏ qua ý tứ phong đạo hữu cùng gió tiên tử nghĩ như thế nào lục thiên đô nói xong lời cuối cùng nhìn về phía phong lâm cùng phong di hai người hắn cùng mẫn nhan mẫn nhu đều có thần thông sấm xét dù cho con thú này trời sinh liền có thể khu động lực lượng lôi điện vẫn như c ũ không ảnh hưởng bọn hắn phát huy ra tất cả chiến lược mà phong gia anh em chủ tu phong thuộc tính thần thông phải chăng có thể ngăn cản này thần thông sấm xét còn phải xem bọn hắn thần thông có thể may mắn gặp được cái này lôi quy đích thật là đại cơ duyên ta hai người cũng có một chút phòng ngự bảo vật mà lại phía trước đạo hưu tạm mượn lục đình thiên giáp phù y nguyên còn tại trong tay chúng ta đạo hư không cần lo lắng cho ta hai người phong lâm trầm tư một chút gật đầu nói cái này một đường bọn hắn cũng coi là thiếu lục thiên đô không ít nhân tình đã lục thiên đô muốn phải đ ế m thử chém giết cái này lôi quy bọn hắn cũng nguyện ý trợ lực một phen bình thường mà nói cho dù là năm vị luyện hư viên mãn tu sĩ liên thủ cũng cầm cái này lôi quy không có cách bất quá hắn thế nhưng là biết rõ lục thiên đô thần thông cùng chiến lược không thể cầm thường lý hành lượng mặt khác nghe lục thiên đô còn có thủ đoạn khác tăng thêm trong tay bọn họ lục đình thiên giáp p h ủ liên thủ phía dưới cũng không phải là không thể được chém giết r ù ồ này đương nhiên thực tế không được liền cùng phía trước đứng trước hai đại dạ xoa vương đến lúc đó lại bỏ chạy chính là nếu là có thể chém giết cái này lôi quy thu hoạch tự nhiên dị thường kinh người cái này cổ thú lôi quy lôi quy s ắ c gần chứa kinh người lực lượng lôi điện là hiếm thấy luyện chế lôi thuộc tính bảo vật tuyệt hảo tài liệu lục thiên đô tu hành phong lôi chấn một c ô n g rùa này s á c tác dụng không nhỏ vẹn vẹn thối này lôi quy s ắ c thô thô luyện chế một phen chính là một kiện hiếm có lôi thuộc tính phòng ngự linh bảo trừ cái đó ra trưởng thành lôi quy loại này kỳ thú trong cơ thể sẽ sinh ra hai viên khắc trâu một viên dẫn lôi một viên mở lôi công dụng lớn nghe nói huyền diệu và p h n dù cho không có lôi linh căn người lấy được n à y trâu cũng có thể đơn giản thao túng lực lượng lôi điện lôi quy trên thân trừ cái này bà kiện đỉnh cấp linh vật cùng với tinh hạch bên ngoài cái khắc bụng giáp loại hình tài liệu cũng coi như vô cùng chân quý mà phong lâm không biết là cái này cụ thể hình khổng lồ lôi quy cổ thú một thân hợp thể cấp thân huyết đ ụ c đối lục thiên đô mà nói cũng lớn chỗ hữu dụng đã như vậy ngược lại là phiền phức hai vị như thế chúng ta trước tới gần quan sát một phen lục thiên đô mỉm cười thân ảnh vượt qua thi triển ẩn thân bí thuật lần nữa hướng về lôi quy bay đi ngay tại năm người trầm trầm tới gần lôi quy phụ cận không đủ ngàn giảm thời khắc từ đằng xa chân trời chuyển đến một đạo giống như trâu giống quái dị tiếng k ê lập tức ầm ầm thanh âm máy liệt giống như vô số lôi điện lớn ở phía xa vỡ ra dù cho cách như thế xa những thứ này tiếng sấm vẫn cứ liên miên không dứt rõ ràng dị thường quả nhiên là lôi quy loại này c ổ thú sau một lát ẩn thân bên trong năm người đã vô cùng tới gần màu đen đám mây mà trong mây đen cảnh tượng cũng dị thường rõ ràng hiện ra tại mọi người trong tầm mắt rùa này hình thể lớn phảng phất núi to không cần phải nói cực lớn mai rùa sám đậm nhăn sắc chất động lên như kim loại sâu kín ánh sáng tựa hồ bóng loáng vô cùng kỳ quái hơn chính là rùa này chỉ gặp tứ chi bên ngoài. lại nhìn không hết đầu đầu lâu cùng cái đuôi vị trí xem ra là toàn c u ộ n tròn vào trong mai rùa không có nhô ra bộ dạng xứng đáng rùa đen rút đầu tên xem ra chúng ta chỉ có từ đầu đầu lâu cùng cái đuôi hai cái vị trí này công kích nhìn thấy lần này tình cảnh phong lâm truyền âm cho bốn người khác nói loại tình huống này rõ ràng gây giết độ khó lại tăng thêm không ít s ắ c thực như thế lục thiên đô một mặt v ẻ tán đồng chờ lôi bạo bắt đầu ta đương nhiên có biện pháp để con thú này đưa đầu ra đầu lâu nghe được lục thiên đô lời này đám người cũng yên lặng lợi trọn vẹn sau nửa canh giờ trên bầu trời mây đen càng phát ra dày đặc tiếng sấm từng trận to lớn hồ quang lấp loé không ngừng rõ ràng lôi bạo gần một phát sau một lát toàn bộ bầu trời đều bị màu lam vòng ánh sáng bao phủ lại từ sáng tỏ dị thường trên bầu trời như trời mưa rơi ra vô số đạo lớn nhỏ không đều màu lam hồ quang nhỏ chỉ có lớn hơn một xích nhỏ lớn lại dài đến hơn mười t r ư ợ n g tất cả đều khí thế kinh người hướng mặt đất cùng kích mà xuống âm thanh sấm sét triệt để đ e m trong thiên địa tất cả đều bao phủ lấy lôi quy khổng lô thân thể tự nhiên vô số hồ quang bị nó chịu được lấy nhưng tất cả hồ quang một ngày cùng r u này thân thể tiếp xúc lại giống như đã đá chìm đá càng bất khả tư n g h ị chính là rùa này bên ngoài thân đang tản ra từng đợt ánh sáng trắng phụ cận những cái kia rơi xuống đến chỗ khác hồ quang vậy mà giống như bị cực lớn nam châm thu hút đ ô n g chốc bị hấp dẫn lấy toàn phương hướng thay đổi hướng rùa này phần l ư n g rơi đi kể từ đó lôi bạo bên trong xuất hiện gần nửa hồ quang lại tất cả đều bị rùa này cưỡng ép thu vào nhập thể bên trong rùa này tứ chi c h ậ m rãi huy động lại tựa hồ như tại lôi bạo bên trong hải lòng đỉnh điểm bộ dạng lúc này ẩn thân bên trong hải lòng đỉnh điểm bộ dạng đùa này mặt trên không có cái gì p h ù văn chất động lại r i ê n g phần mình minh in một đạo nhàn nhạt bóng người màu và nóng g ngũ quan mơ hồ màu vàng chiến giáp c h e t h â n tay cầm một cán trường thương màu vàng khiến người ta cảm thấy dị dạng chính là bóng người màu vàng nóng tại trên bữa chú từ từ hoạt động thỉnh thoảng vung lên trường thương trong tay lại thật giống sống đây chính là chúng nữ luyện chế bốn đạo tiên gia linh p h ù bên trong trừ lục đinh thiên giáp p h ù sinh tử p h ù thái nhất hoa rõ ràng bên ngoài giáp nguyên p h ù loại này ảnh khôi lỗi p h ù lục phía trước lục thiên đô trong miệm thủ đoạn khác chính là cái này hai cái giáp nguyên phủ chương bốn trăm bảy mươi sáu lôi quy chết vệ thiên、luyện. cái này giáp nguyên phủ cùng linh giới lưu truyền ảnh khôi lỗi phù lục tương tự một ngày tới ra, liền có thể viện hóa ra một cái ảnh khôi lỗi có thể phục chế thúc đẩy người bộ phận thần thông cùng tu vi cụ thể hiệu lực lớn nhỏ còn phải xem phù lục bản thân luyện chế trình độ cùng thúc đẩy người tu vi lục thiên đô sớm nhất tại thiên linh thành tham gia đấu giá hội trước giờ liền được chứng kiến loại này linh phủ bất quá linh giới lưu truyền bên ngoài ảnh khôi lỗi phù lục vẹn vẹn có thể phục chế thúc đẩy người hai thành đến năm thành ở giữa thực lực cùng cực ít thần thông đồng thời chỉ đối luyện hư sơ giai cùng trở xuống cấp bậc tu sĩ có dùng ngay cả như vậy như thế linh phủ giá cả cũng vô cùng Mà l kể từ h i ê đó cái này giáp nguyên phủ chân quy không cần nhiều lời hợp thể sơ kỳ tu sĩ nếu là thoáng cái tế ra hai ba đạo giáp nguyên phủ bản thể liên thủ với ảnh khôi lỗi phía dưới chính là ngăn trở hợp thể trùng kỳ tu sĩ cũng không phải việc khó đương nhiên cũng bởi vậy loại bùa chú này mặc kệ hao phí tài liệu vẫn là thủ pháp luận chế đều xa không phải bình thường ảnh khôi lỗi phủ lục có thể so sánh trong tháp chư nữ bên trong nghiên cứu linh p h ù chi đạo mấy nữ từ khi tìm hiểu thấu đáo cái này g ắ á p nguyên p h ù đằng sau cũng vẹn vẹn luyện chế ra mấy viên cái này hai cái chính là hai trong đó phía trước hắn một mực đem cái này hai viên linh p h ù đặt ở đan điền đoàn dưỡng lúc này tự nhiên là thử một chút cái này hai cái linh phủ uy lực thời điểm nhìn một chút tại lôi bạo bên trong phi thường hài lòng lôi quy lục thiên đô cũng không biết cái này lôi bạo sẽ kéo dài bao lâu thời gian lúc này cũng không chậm trễ hướng phong lâm bốn người chuyển â m lên nghe lục thiên đô chuyển ấm bốn người cũng không chậm, chế, thân chậm, chậm hướng về lôi quy phần đôi tiềm hành đi qua hơn mười cái hô hấp đằng sau lục thiên đô đem hai đạo giáp nguyên phủ ném ở không trung tiện tay bắn ra giáp nguyên phủ bên trên tia sáng màu bạc c h ấ p động xuống phía dưới phanh phanh hai tiếng hai cái phủ lục vỡ ra mà tại tia sáng trăng c h ấ p động phía dưới hai đạo hư ảnh màu vàng lõe lên liền biến mất bắn ra đống nhiên ẩn thân lặng lẽ hướng về cái này con lôi quy đầu lâu phương hướng vào tới tại tế h gia giáp nguyên phủ xem như ám thủ nháy mắt lục thiên đô cũng từ thái nhất hóa thanh phủ ẩn thân bên trong hiện ra thân hình ngay tại hắn vừa định thả ra pháp bảo hiểm hộ hai cái ảnh khôi lỗi tới gần thời khắc xoét một tiếng tại lôi bạo sinh ra từng trận trong tiếng lôi mình một đ thật nhanh bản năng phản ứng nhìn xem nhanh như tia chớp hướng đỉnh đầu hắn che đậy đến xanh t h ẳ m sán l ạ n ánh sáng lục tiên đô lóe qua cái này ý niệm đồng thời tâm niệm vừa động một đạo cực lớn vàng tím màu vòng xoáy đón lấy những thứ này màu l a m ánh sáng cái này màu l a m ánh sáng hiển nhiên là cái này con lôi quy tu hành một loại nào đó lực lượng lôi điện thu vào phong lôi chấn ngục đồ đằng sau có thể mượn nhờ chấn ngục lò luyện luyện hóa tăng cường bản mệnh pháp bảo hắn vừa vặn thu thập một chút cùng lúc đó lục tiên đô há mồn phun một cái một đạo màu đen tia kiếm nháy mắt biến mất. tại thả ra thái âm huyền chân kiếm hiệm hộ hai cái lục thiên đô không chút do dự ngay sau đó tay phải đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới nhấn một cái một tiếng ầm ầm trong hư không đ ỗ n g nhiên thêm ra một tòa mấy trăm trượng lớn nhỏ đen xì núi nhỏ tòa này đen xì đỉnh núi vây quanh từng vòng từng vòng n ồ n g đậm màu sáng nguyên từ thần quang gào thét một tiếng hướng về chỗ xa xa tại lôi bạo trung tâm cực lớn lôi quy hung h ă n g đập tới cảm ứng được lục thiên đô đã ra tay đã ẩn nút đến lôi quy phần bồi phụ cận phong lâm bốn người cũng hiện ra thân ảnh từng cái bị sáu màu chiến g i á bọc ở bên trong tế lên từng kiện từng kiện linh bảo công hướng lôi quy phần bồi cũng theo vậy trước lục thiên đô phân phối nhiệm vụ bọn hắn liền biết lục thiên đô đây là chuẩn bị chính mình một mình chính diện tác chiến bọn hắn ở hậu phương lấy phân tán cái này con lôi quy lực chú ý cùng quấy dối làm chủ lúc này phong lâm cùng phong di hiếu kỳ vô cùng tại công hướng lôi quy đồng thời cũng chú ý lên lục thiên đô động tác lúc này lục thiên đô khắp nơi tế ra phong lôi chấn n g ụ c đồ xem như phong hộ lợi dụng thái âm huyền chân kiếm cùng nguyên tử thần sơn công kích đồng thời tay trái vừa lật một thanh lập loè ánh sáng bảy màu ngọn lửa bà tiêu phiến xuất hiện trong tay đi chưa chờ nguyên tử thần sáng bảy màu ngọn lửa bà tiêu phi một nháy mắt tại đây mảnh cơ hồ bị lực lượng sấm xét bao trùm khu vực bên trong một đoàn to lớn vô cùng ngọn lửa bảy màu đông nhiên trong hư không ngưng tụ ở xung quanh c h ấ p động lên lít nha lít nhít màu bạc phụ lục khí thế dị thường kinh người l e trong nháy mắt cái này một đoàn ngọn lửa bảy màu lăn mình một cái nháy mắt hóa thành một cái to lớn vô cùng hình dáng như chu tức bảy màu chim lửa vươn cổ hít dài một đạo n g ẩ n cao tiếng chim hót che lại tất cả âm thanh ngay sau đó bảy màu chim lửa hai cánh mở ra mang theo bọc lấy ngọn lửa kinh người lực lượng đánh vỡ mây đen phóng tới bị lôi điện bao vây lấy lôi quy vây anh v nguyên tử thần sơn hung hăng đập xuống bảy màu chim lửa cùng từng đạo từng đạo cực lớn màu lam lôi điện tùy ý va chạm thái âm huyền chân kiếm thì không ngừng chém về phía lôi quy đầu rùa vị trí lại tăng thêm phong lâm bốn người thả ra lớn bắt c ử u kiện linh bảo trong lúc nhất thời chỗ này lôi b ả o thế giới trừ trên bầu trời sấm sét bên ngoài chính là thỉnh thoảng vang lên từng trận tiếng oanh minh cái này lôi quy xưa nay lấy phòng ngự lực cùng thần thông sấm sét nổi danh toàn thân hiện ra một tầng vòng bảo vệ màu trắng xem như phòng ngự mà công hướng lục thiên đô năm người càng là liên miên không dứt màu lam lôi điện tại công kích sau khi cái này lôi quy vậy mà vẫn như cũ tiếp dẫn cái này không chung lôi bạo sinh ra hàng tỷ đạo các loại l ô i điện xem r a dị thường hài lòng thật đúng là coi là không có cách nào đánh vỡ phòng ngự của ngươi sao lục thiên đô nhìn xem không trung cực lớn mai rùa cùng liên miên không ngừng hướng về bọn hắn c u ố n tới lam sắc t h i ề m điện t h ư lạnh một tiếng phía trước rùa này vẹn vẹn đầu lâu cùng cái đôi co lại đến trong mai rùa bất quá một cảm ứng được lục thiên đô năm người trước sau vây công đằng sau cái này con lôi quy liên tiếp tứ chi cũng co lại đến trong mai rùa cho nên lục thiên đô năm người tiến đánh đối tượng thoáng cái biến thành con rùa này xác lục thiên đô năm người thế công tự nhiên liên tiếp không ngừng bất quá rất rõ ràng tại đây con lôi quy xem ra thời gian ngắn không có cách nào đánh vỡ phòng ngự của nó chờ nó thừa dịp mãi mới chờ đến lúc đến lôi bạo thời tiết hấp thu đủ lực lượng lôi điện đến lúc đó một đạo thần thông liền có thể diệt rồi cái này nằm cái giá mạo phạm nó con kiến hôi lúc này lục thiên đô lần nữa hung hăng một cái trong tay thất d i ễ m phiến lần nữa thả ra một đạo chu tức chim lửa công kích đằng sau tiện tay thu hồi thất d i ễ m phiến cảm ứ n g thai âm huyền chân kiếm liên tiếp công kích chỗ vị trí hai tay bấm miệm pháp quyết trong miệm chuyển ra trầm thấp chú n g âm thanh chém một hơi đằng sau lục thiên đô liên tiếp hướng về hư không đánh ra m kẽ h quát một tiếng đúng lúc này trong mây đen quỷ dị ẩn hiện thái âm huyền chân kiếm thân kiếm r u n lên đ ỗ n g nhiên ở giữa buộc phát ra kinh người màu đen lực lượng lôi điện toàn bộ thân kiếm vậy mà tại nháy mắt điên c u ồ n g phát ra đến mấy trượng lớn nhỏ ngay sau đó trôi này cực lớn màu đen quái dị phi kiếm hóa thành một đạo lôi điện màu đen lần nữa bắn về phía lôi quy đầu lâu vị trí ngay tại sử dụng bí thuật để thái âm huyền chân kiếm y năng tăng gấp bội đồng thời lục tiên đô có chút ngưng lại thần mi tâm bên trên vừa mới tấp chỗ một đạo màu vàng nhạt hoa văn bỗng nhiên tia sáng, sáng rõ ngay sau đó cái này màu vàng đường vân hướng xoay một tiếng cái này màu vàng đồng tử dựng thẳng bên trong q u ỷ dị bắn ra một đạo dài gần tấc màu đen sợi tơ trong n ấ y mắt đâm rách tầng tầng mây đen theo sát thai âm huyền chân kiếm bắn về phía lôi quy đầu lâu mà tại sử dụng r a cái này hai đại công kích pháp môn đồng thời theo lục thiên đô tâm niệm vừa động hiện lên ở quanh người hắn phong lôi chấn n g ụ c đồ đ ố n g nhiên r u n lên vàng tím màu vòng xoáy chuyển một cái một đạo to lớn vàng tím ánh sáng màu trụ lần nữa theo sát phía sau đánh phía lôi quy đầu lâu ngao n h y mắt sau đó một đạo thê lương kêu gạo âm thanh thoáng cái che lại tất cả tiếng sấm tiếng a n h mà theo lôi quy tiếng hét thảm này công hướng lục thiên đô năm người màu lam lôi điện càng là thoáng cái tăng vọt hơn hai lần、Tốt. mượn nhờ thái âm huyền c h â n kiếm thiên nhãn thần mô bên trong hủy diệt thần chỉ cùng phong lôi chân lực cuối cùng phá vỡ lôi quy vòng bảo hộ đồng thời đánh tới cái này con lôi quy đầu lâu đằng sau lục thiên đô bên trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng hắn tâm niệm k h ẽ động hai cái phía trước nút trong bóng tối ảnh khôi lỗi bỗng nhiên nổi lên trong tay trường thương màu vàng r u lên liên thủ công hướng chỗ này vòng bảo hộ lỗ hổng thật mạnh công kích từ vây công mới bắt đầu phong lâm tại công kích lôi quy phần đôi không ngừng ngăn trở tập kích tới mượn nhờ thần thức quan sát lục thiên đô động tác kết quả nhìn thấy lục thiên đô tế ra thái âm huyền chân kiếm cùng bên trong phong lôi chấn ngục đồ bắn ra vàng t í m ánh sáng màu trụ vậy mà một nháy mắt công phá cái này hợp thể sơ kỳ lôi quy vòng bảo hộ đằng sau cũng là lấy làm kinh hãi bất quá lục đạo hữu màu vàng kia trong con người thả ra là cái gì thần thông mặc dù hắn không thấy rõ từ lục thiên đô thiên nhãn thần mâu bên trong bắn ra hủy diện tia sáng bất quá hắn cũng đoán được có thể đánh phá cái này hợp thể cấp cổ thú vòng bảo hộ tất nhiên không ngừng thái âm huyền chân kiếm cùng cái kia phong lôi chấn ngục đồ lực lượng kết quả còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. cái kia từ trong hư không đẫu nhiên xuất hiện hai đạo hư ảnh màu vàng để hắn lần nữa kinh ngạc đây là hai cái ảnh khôi lỗi không đúng như thế lực công kích đây cơ hồ tương đương với luyện hư hậu kỳ tu sĩ lực công kích cái này sao có thể nhìn thấy cái kia hai đạo hư ảnh màu vàng kinh người lực công kích phong lâm một mặt vẻ giật mình hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lực công kích như thế cường hạn ảnh khôi lỗi p h ụ lục nó lực công kích vậy mà không thể so lục thiên đô bản thể yếu bao nhiêu loại này ảnh khôi lỗi rõ ràng không phải là bình thường ảnh khôi lỗi phù lục rõ ràng lục thiên đô phía trước nói lá bài tẩy có lẽ chính là này linh phủ đây cơ hồ tương đương với bọn hắn thoáng cái nhiều hai vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ giúp đỡ cho tới giờ k h ắ c này phong lâm mới đối có thể hay không vây giết cái này còn lôi quy nhiều hơn mấy phần tin tưởng lúc này nhìn thấy lục thiên đô thả ra hai đạo giáp nguyên phủ kinh người lực công kích đằng sau phong lâm bốn người công kích cũng càng phát ra lăng lệ rốt cuộc bọn hắn cũng biết cái này hai đạo phù lục mặc dù lực công kích cũng mạnh phi thường bất quá nó nhược điểm là sử dụng thời gian cũng không dài lắm ầm ầm từng đợt tiếng bạo liệt liên tiếp đúng lúc này lôi quy đầu lâu vị trí theo một hồi tiếng bạo liệt bảo vệ lôi quy đầu lâu cực lớn vòng bảo hộ tại lục thiên đô mánh liệt vây công xuống vậy mà vỡ ra ngao một đạo phẫn nộ tiếng gào thét tại không trung nổ tung lên một chỗ to lớn vô cùng trong lỗ đen bỗng nhiên r ỗ i ra một viên to lớn vô cùng đầu lâu hai cái to lớn nhãn cầu màu xanh lam tản ra băng lánh k h ắ t máu sắp bén trứng mắt về phía lục thiên đô nháy mắt sau đó cái này cực lớn đầu rùa bỗng nhiên h á m i ệ n g ra một luồng mùi tành tràn ngập ra đồng thời trong hư không vô số lực lượng lôi điện tụ đến trong t r ớ c mắt một đạo trọn vẹn mấy trục trượng lớn nhỏ màu lam lôi cầu mang theo bọc lấy phong lôi xu thế đánh tới hướng lục thiên đô vị trí. cơ hội đến rồi nhìn thấy một màn này lục thiên đô hiện lên vẻ vui mừng tâm niệm vừa động còn không đợi cái kia lôi quy miệng lớn khép kín hai cái màu vàng ảnh khôi lỗi cùng thái âm huyền chân kiếm hóa thành hai kim tối sầm ba đạo tơ mỏng bắn nhanh hướng lôi quy miệng lớn tại mưu đồ cái này con lôi quy phía trước lục thiên đô liền rõ ràng chỉ có chờ cái này con lôi quy há miệng để thái âm huyền chân kiếm tiến vào đầu lâu trọng thương hoặc là d i ệ t s á t nó thần hồn mới có thể cầm súng cái này con lôi quy không phải vậy mặc kệ là nó không ngừng chữa trị kinh người lực phòng ngự vẫn là cái kia khổng lồ vô cùng liên tục không ngừng chân nguyên tiếp tục kéo dài bọn hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào giết chết cái này còn lối quy cảm ứng đến cái này màu lam lôi cầu bên trong khôn cùng lực lượng lôi điện lục thiên đô sắc mặt không thay đổi vừa nhấc chân nháy mắt sau đó thi triển xúc đ ị a thành thốn thần thông nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài ngàn trượng ngay tại lục thiên đô lần nữa hiện ra thân hình máy mắt cái này linh chi không cao quái vật khổng lồ tựa hồ cảm ứng được trong cơ thể dị thường bỗng nhiên ngửa đầu thét dài liên tục toàn bộ đầu lâu đều bị lam sát t i ệ m điện bao đáng tiếc ngay tại cái này lôi quy thét dài thời điểm cảm giác có biến ảnh khôi lỗi cùng thái âm huyền chân kiếm bỗng nhiên chui vào nó bên trong huyết đ ụ c công kích lần nữa lên cái này lôi quy vô cùng to lớn chỉ cần một đầu rùa đều có hơn hai trăm triệu lớn nhỏ tiến vào nó trong miệng ảnh khôi lỗi cùng phi kiếm nhỏ bé vô cùng hướng trong máu thịt nhất tảng như thế nào dễ dàng như vậy ra tới nháy mắt sau đó lợi dụng phong lôi chấn n g ụ c đô toàn lực bảo vệ toàn thân thúc đẩy nguyên tử thần sơn đánh tới hướng đầu rùa đồng thời lục thiên đô tâm niệm vừa động hai cái ảnh khôi lỗi cùng thái âm huyền chân kiếm trực tiếp hướng về lôi quy đầu lâu nửa phần trên công tới. Ngao. ngắn ngủi một cái hô hấp cái này lôi q u y bởi vì đầu lâu bên trong kịch liệt đau nhức lần nữa phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương nháy mắt sau đó một h á miệng hơn mười viên cực lớn màu lam lôi cầu hướng về lục thiên đô oanh kích mà tới ngay sau đó nó thân thể cao lớn run lên tứ chi cùng cái đôi đều nổi lên đôi d à i vẫy một cái trong một hồi tiếng nổ vang quét về phía mẫn nhan bốn người đồng thời tứ chi khé động chống đỡ to lớn vô cùng thân thể hướng về lục thiên đô nhảy đẻ mà tới một tiếng oanh m ấ y trăm trượng lớn nhỏ nguyên từ thần sơn đầu tiên bị đụ bay trước mặt khác lục thiên đô tại đứng trước hơn mười đạo lôi cầu tập kích thời điểm đã điên cùng lắc lư thân ảnh lúc này đối mặt cái kia tre khuất bầu trời n h ả y đẹp mà đến thân hình khổng lồ lục thiên đô cũng là sắc mặt đại biến nổ đối mặt loại tình huống này cảm ứ n g đến tại lôi quy trong máu thị tiến lên càng phát ra chật vật ảnh khôi lỗi cùng thái âm huyền c h â n kiếm lục thiên đô tâm niệm vừa động trong đó một cái ảnh khôi lỗi nháy mắt tự bạo một đạo tiếng rên dỉ đằng sau ngao về phía lục thiên đô cực lớn lôi quy lần nữa kêu thẳng một tiếng dừng lại thân hình tại không t r u n g quay c ù n g lên nhìn thấy loại tình huống này lục thiên đô hiện lên vẻ vui mừng không chút do dự lần nữa để còn lại một cái khác ảnh khôi lỗi tự bạo ra lại là một đạo tiếng không trung lăn lộn lôi quy lại là một hồi lòng trời lở đất kêu trên sau một khắc nó tựa hồ thoáng cái không chế lại thương thế đ ỗ n g nhiên lật lên thân toàn thân hiện ra từng đạo k i a sáng màu vàng tựa hồ muốn phải bỏ chạy lúc này lục thiên đô cũng gấp lên đ ỗ n g nhiên thúc giục thái âm huyền trân kiếm từng đạo từng đạo liên miên không dứt thái âm thần lôi nổ bắn ra đánh vỡ c h ó i buộc đằng sau thái âm huyền trân kiếm run lên phía dưới sau một khắc tựa hồ đột vào một chỗ không tên hư không giết cảm ứng đến cái tia đạo kinh hoàng vô cùng khổng lộ lôi quy hồn thái âm huyền trân kiếm không chút khách khí Toàn thân o à n t tia sáng nhanh chóng ảm đạm thân thể cao lớn cũng tựa hồ không còn trèo trống hướng về mặt đất đập xuống đi xuống nhìn thấy một màn này khoe miệng mỉm cười lục thiên đô vung tay háo một cái một đạo to lớn vô cùng vàng tím màu vòng xoáy từ dưới đi lên nháy mắt n u ố t hết cái này còn l ô i quy ha ha cảm ơn phong đạo hưu phong tiên tử tương trợ nhan tỷ tỷ n u tỷ tỷ đi chúng ta về thiên u y ê n thành thu lôi quy lục thiên đô cười lớn một tiếng dị thường t h o ả i mái thu hồi nguyên từ thần sơn thần thức quét qua bởi vì lần này động tính chạy tới mấy đạo độc băng trong nháy mắt năm người biến mất không còn t ă n hơi hơn tháng đằng sau thiên n g u y ê n thành cực lớn tưởng thành đã rõ m ộ n một trước mắt chương bốn t r ư ơ i bảy ngân quang tiên tử kinh ngạc phân đan đây là một tòa nhìn như bình thường cung điện vị trí trung tâm kiến tạo một tòa đại cao trên đ à i cao bố trí một tòa cực lớn truyền thống phát t r ậ n theo một đạo ánh sáng lấp lóe thay đổi thành ra khỏi thành phía trước giống như diện mạo lục thiên đô và mấy vị không biết tu sĩ nhân tộc hiện thân thời gian qua đi nửa năm lần n ữ a trở lại thiên n g u y ê n thành lục thiên đô chậm rãi đi ra truyền thống phát trận h ư ờ n g bốn phía dọ xét thêm vài lần lóe qua cái này ý niệm tới gần thiên liên thành thời khắc hắn cùng g i dừng bốn người tách ra đồng thời biến n o thành ra tới lúc dung、bạo. cho nên lúc này xuất hiện tại trên truyền t ố n g trận vẹn vẹn hắn một người lục thiên đô cùng đồng hành đám người đi ra tòa này cung điện bên ngoài rõ ràng là một tòa phạm vi một trăm triệu lớn s ả n h một số người đang từ lớn s ả n h bốn phía cái khác mấy chỗ trong cung điện ra ra vào vào, thế nhưng nhân số cũng không quá nhiều bộ dạng bất quá tại lớn s ả n h lối ra lại vẫn có hai hàng thanh minh vệ tay cầm từng khối dị linh bản cẩn thận kiểm tra mỗi một vị r a tới tu sĩ mà tại đây chút thanh minh vệ sau lưng còn có hai tên một thân màu vàng áo giáp k í n vệ khoanh tay lạnh lùng nhìn chăm chú lên lớn trong sành mỗi một người hai tên luyện hư trung kỳ tu vi k í n vệ vậy mà so bình thường nhiều một vị k xem ra hai tộc nhân yêu này lại cũng tăng cường kiểm tra lục thiên đô quét qua cái này hai tên kim vệ toàn thân linh quang lóe qua cái này ý niệm thiên n g uyên thành xem như hai tộc nhân yêu ra vào man hoang cửa ả i ra vào truyền t ố n g trận cũng không giống nhau rời đi thiên n g uyên thành lúc đồng thời không quá nhiều kiểm tra vẹn vẹn cấp cho lâm thời thông hành lệnh là đủ mà tiến vào thiên n g uyên thành thì lại khác rời đi truyền t ố n g trận đằng sau thì phải tiến hành nghiêm khắc kiểm tra để phòng ngoại tộc đục nước béo cò chui vào lục thiên đô đối với cái này rõ rõ ràng, ràng cũng không có cái gì dị dạng bất quá để hắn kinh ngạc chính là lúc bình thường vẹn vẹn một tên kim đình vệ mang theo một đội thanh minh vệ kiểm tra lúc này thêm ra một tên khác kim vệ rõ ràng cực k h á c tại bình thường lục thiên đô nhớ tới lần này đoạn hồn giã chuyến đi lúc gặp phải anh tộc một tộc linh tộc cùng dạ xoa tộc các tộc quần tu sĩ d ị động cùng với phía trước tới gần hai tộc nhân yêu khu vực lúc thêm ra từng đội từng đội tuần tra tu sĩ tự a hầu nghĩ đến gì đó mặc dù đoán được đại khái bởi vì những tộc quần khác ở giữa có đại chiến dấu hiệu hai tộc nhân yêu cũng tăng cường đề phòng nhưng trên mặt hắn không có mảy may dị dạng lúc này trong đó một tên kim vệ cũng phát hiện trong nhóm Khẽ hiệu. gật đầu ra、hiệu. lục thiên đô đáp đ lễ lại ằ n gật s a gật đầu vung tay háo một cái một khối màu vàng nhặt lệnh bài bay về phía tên này thanh minh vệ thiên liên thành đối tiến vào man hoang thế giới tất cả hai tộc nhân yêu tu sĩ đều biết cấp cho lâm thời tính lệnh bài thông hành bên trong sẽ ghi chép đơn giản một chút tin tức khi trở về cũng là thân phận bằng chứng kiểm tra xong s a g thì sẽ bị thu hồi mấy tức đằng sau chờ vị này thanh minh vệ kiểm tra xong sau lục thiên đô cũng không chậm trễ trực tiếp ra truyền thống điện trong thành thiên vệ so với nửa năm trước rời đi lúc lui tới càng thêm tấp nập xem ra lần này phụ cận đếm tộc d ị động tiên h n g u y ê n thành vẫn là tương đối cảnh giác lục thiên đô thần thức quét qua từng vị người mặc các loại chiến giáp ra vào không cao bằng tháp thiên vệ l ó e qua cái này ý niệm về sau hắn bay lên trời trực tiếp hướng về thúy lang sơn mạch bay đi hơn nửa canh giờ đằng sau vượt ngang mấy chục vạn dặm nửa đường khôi phục chân dung lục thiên đô đội quang thu vào dừng ở cựu nhận sơn động p h trước quả nhiên nơi đây vẫn như c ũ còn lưu lại một ít đại chi ngông sơn lão quỷ sao lục thiên đô thả ra thần thức t i n h tế quan sát chỉ chốc lát phạm vi mấy trăm dặm hoàn cảnh cảm ứ n g đến nơi đây lưu lại một ít âm h ồ n khí trong mắt sát khí trợt l ó e lên liên tân c h ạ c h bực này hợp thể sơ kỳ bên trong tu sĩ cường giả đều bị hắn chém giết ngông sơn lão quỷ bực này tán tu hợp thể tu sĩ lục thiên đô càng không để ở trong mắt chờ về sau điều tra rõ tung tích của người này đằng sau hắn đến lúc đó đương nhiên phải đánh đến tận cửa đi chém giết người này chấm dứt đoạn nhân quả này huyền chân cung phía trước ngay tại lục thiên đô vừa mới xuất hiện trong n h y mắt hai đạo quang mang lói lên hiện ra ngân quang tiên tử cùng ngân nguyện t h i ê ngân Đô. n n g u y ệ t duyên dáng kêu to một tiếng đã đầu nhập vào lục thiên đô ô m trong lòng mà ngân quan g tiên tử thì cười tươi rói đứng ở cách đó không xa một đôi sán lạn như ngôi sao đôi mắt sáng nhìn qua lục thiên đô trong giọng nói lộ ra không tên thân cận ý ta trở về lục thiên đô nhẹ nhàng vô vỗ, vỗ trong ngực ngân n g u y ệ t lương ngọc lại hướng về ngân quan g tiên tử mỉm cười phiền phức biểu tỷ ngân quan g tiên tử tự nhiên biết rõ lục tiên h đô nói ra sao sự tình lắc đầu nói không nghĩ tới hết thầy đều tại bầu trời đều ngươi tính toán bên trong ngươi rời đi không lâu động phụ liền nhận mông sơn lão quỷ công kích đáng tiếc cái kia mông sơn lão quỷ cũng có mấy phần thần t h ô n g dù cho ta cũng khó có thể đem nó lưu lại ngân quan g tiên tử nói đơn giản một phen lúc ấy hai người đấu pháp tình huống lúc ấy cái kia mông sơn lão quỷ nhìn thấy cựu nhận sơn trong động phủ vậy mà ra tới ngân quan g tiên tử vị này hợp thể nữ tu cũng là lấy làm kinh hãi bất quá hắn cùng tần trạch đã sớm chuẩn bị cũng không biết khi nào tại cựu nhận sơn động phủ mấy trăm dặm bên trong âm thầm bố trí một tòa đại trận lúc này theo nó mở ra đại trận cựu nhận sơn động phủ đấu pháp gợn sóng nháy mắt bị tạm thời ngăn cách đáng tiếc người này vừa thấy được lục thiên đô sau lưng còn có hợp thể nữ tu liền biết việc này đã không thích hợp song phương tranh đấu một hồi biết rõ thời gian ngắn không có cách nào cầm xuống ngân quang tiên tử đằng sau người này không chút do dự tự mình làm v ớ i lui vô sự người này bình thường dành ta đương nhiên sẽ đi tìm nó chấm dứt đoạn nhân quả này biểu thị các ngươi bình yên vô sự ta cũng yên tâm lục thiên đô cười lắc đầu dù cho đều là hợp thể sơ kỳ tu sĩ không có viễn siêu đối phương cường lực pháp bảo thần thông muốn phải chém giết một vị cùng giai tu sĩ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh đối với cái này lục thiên đô cũng không cố ý bên ngoài hắn cũng không có dầu diếm nói đơn giản một phen bắt giữ tần trạch nguyên anh sự tỉnh gì đó tần trạch lại bị trời đều ngươi đánh chỉ còn nguyên anh nghe được lục thiên đô ngữ khí lạnh nhạt bên trong chém giết tần trạch vị này uy tín lâu năm hợp thể tu sĩ ngân n g u y ệ t hai con ngươi chiếu lấp lánh tựa tại lục thiên đô trong ngực một mặt s ù n g mái yêu thương v ẻ mà ngân quang tiên tử thì lên tiếng kinh hô một đôi tinh mô bên trong tràn đầy vẻ khó tin lấy luyện hư tu vi chém giết hợp thể sơ kỳ tu sĩ nàng còn là lần đầu tiên nghe kinh người như thế tin tức ở trong đó ta hai đại phân thân cũng ra sức rất lớn đến tương lai biểu tỷ ngươi nhìn thấy bọn hắn liền biết lục thiên đô m ỉ m cười cái này tần trạch nguyên anh mặc dù trọng thương nhưng cũng không bỏ mình quay đầu còn muốn cho ưu lạc siêu hồn một phen mà lại biểu tỷ ngươi chỉ sợ cũng đoán không được người này vậy mà tu thành chu tức chân viêm môn này chân linh cấp thần thông ngân quang tiên tử mặc dù chưa gặp qua ưu lạc nhưng cũng biết lục thiên đô bên người vị này đại thừa nữ tu tồn tại nghe được lục thiên đô trong miệng để ưu lạc siêu hồn lời nói nàng tự nhiên đoán được lục thiên đô đối tần trạch cái khác thân ra cũng cảm thấy hứng thú khó trách người này tại trong trường lão hội ẩn ẩn có thể xếp tới trước ấy nguyên lai không chỉ thân có chân linh máu hơn nữa còn có này áp đá ví dụ như tần trạch vị này uy tín lâu năm hợp thể sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ mặc kệ là tam đại luyện hư viên mạn g hóa thân vẫn là trên thân hơn mười kiện linh bảo đều xa không phải ngân quan tiên tử loại này mới tiến rai mấy ngàn năm mới lên cấp hợp thể tu sĩ có thể so sánh đương nhiên bây giờ ngân quang tiên tử theo năm đó ngân nguyệt đưa đến linh giới một chút vạn năm linh dược linh quả cùng với phía trước lục thiên đô đưa tặng dương lộc chân huyết nàng tự tin mấy trăm năm bên trong liền có thể tu hành đến sơ kỳ định phong nếu là có cơ duyên may mắn đột phá trung kỳ cũng không phải là không thể được mà lục thiên đô một cái luyện hư tu sĩ vậy mà có thể dựa vào tự thân cùng hai đại phân thân chạm giết tần trạch bực này cường giả cho ngân quang tiên tử tạo thành súng kích có thể nghĩ thiên đô ngươi có thể chém giết tần trạch thật sự rất cao minh xem ra trên người ngươi còn có rất nhiều tỉ tỉ không biết bí mật đâu ngân quang tiên tử nhớ tới nhà mình biểu mội trong miệng lục thiên đô chân tiên chuyển thế bí văn quét qua tựa tại lục thiên đô trong ngực n g â n nguyện một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy cảm t h á n vẻ chờ thời cơ thích hợp hết thầy ta đều biết nói cho biểu tỷ lục thiên đô đón ngân quang tiên tử hiếu kỳ lại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt khẽ cười một tiếng nói đến lần này còn từ trên người tần trạch phát hiện một khối nguyên thần trưởng lão hội mặt nạ lục thiên đô lại đem đầu dòng mặt nạ sự tình nói một phen thì ra là thế Ngân q ba người lại rảnh rỗi tán gâu vài câu nghe được lục thiên đô trong miệng man hoang bên trong linh tộc giả xoa tộc các tộc dị động ngân quang tiên tử cũng nói đơn giản một phen thiên liên thành cái này mấy tháng tình huống quả nhiên thiên liên thành lần này tăng cường đề phòng cùng phụ cận mấy tộc dị biến tương quan việc này cùng lục thiên đô quan hệ không lớn hắn sau khi nghe xong liền ném ở sau đầu tiến vào huyền trân cung đằng sau ngân quang tiên tử biết rõ lục thiên đô muốn gặp những người khác liền về chính mình tu hành cung điện lục thiên đô cùng ngân n g u y ệ t đi tới thái cực điện lúc này mẫn nhan mẫn nhu cùng phong gia anh em cũng đã tại trong đại điện những thứ này chính là chúng ta thu hoạch thiên tâm hoa đám người trò chuyện khoáng khắc lục thiên đô lúc này mới lấy ra lần trước đoạt đến tám cây thiên tâm hoa trừ trong đó hai gốc năm không đủ bên ngoài cái khác sáu cây đều có thể dùng để luyện chế v ậ n thần đan lúc này ta hai người ra sức không nhiều đến lúc đó chờ mẫn đạo hữu luyện ra hận thần đan đằng sau cho chúng ta phía trước ước định một nửa linh đan là được phong lâm nhìn một chút trên bản những thứ này thiên tâm hoa suy nghĩ một chút nói lần này thiên tâm hoa hành động mục đích của bọn hắn cũng là cái này ẩn thần đan bất quá bởi vì kinh hồn yêu viên cùng dạ xoa tộc tu sĩ nguyên nhân bọn hắn ra sức không nhiều cho nên phong lâm hai người cũng không tiện muốn nguyên bản ước định đan d ư ợ c số lượng này cũng không cần như thế có thể chém giết đầu kia lôi quy hai vị đạo hữu cũng ra sức không ít con thú này ta có cái khác tác dụng ngược lại không tiện lại phân cho hai vị đạo hữu trở dùng những thứ này thiên tâm hoa luyện chế ra ẩn thần đan đằng sau chúng ta năm người chia đều là được cũng coi là đền bù hai vị một hai lục thiên đô nhìn xem hai người lắc đầu nói mặc kệ là có thể hái tới những thứ này thiên tâm hoa vẫn là đằng sau đánh g i ế t lôi quy hắn mặc dù đều là chủ lực nhưng bởi vì cùng phong ra tình cảm hắn cũng không nghĩ lấy chiếm quá nhiều tiện nghi rốt cuộc bây giờ có thiên tâm hoa đằng sau suy nghĩ của hắn muốn luyện chế bao nhiêu ẩn thần đan đều không phải vấn đề mà lại không nói cái này con lôi quy toàn thân là bảo chính là phía trước chém g i ế t bốn vị lớn dạ xoa hai cái kinh hồn yêu viên cùng với phía sau bốn cái sơ nô lục thiên đô cùng mẫn ra tỉ mụi một phương thu hoạch đã rất nhiều đương nhiên tại chém rết lôi quy sau trên đường trở về phía trước tạm cấp cho phong gia anh em hai người lục đinh thiên giáp phủ lục thiên đô cũng đưa tặng cho hai vị cũng coi là đối hai người hiệp trợ ra tay hồi báo mà lại bởi vì đại bộ phận linh dược r a từ mất ra trên thực tế phía trước phân phối phương án bên trong phong gia anh em có thể được đến l u ậ n thần đan cũng không nhiều mà lục thiên đô chia đều quyết định có thể nói hoàn toàn ra khỏi phong gia anh em dự kiến này làm sao không biết xấu hổ phong lâm phong di lắc đầu một mặt ngoài ý liệu nhìn xem lục thiên đô vô sự còn nhiều thời gian ta cùng hai vị đạo hữu còn có cái khác một chút duyên phật đâu tương lai hai vị liền biết lục thiên đô mỉm cười cũng không có cẩn thận giải thích cái này thực tế là rất cảm tạ lục đạo hữu tương lai đạo hữu nếu là có sai khiến cứ việc nói thẳng nghe lục thiên đô lời này phong lâm cùng phong di mặc dù không biết rõ nhưng nhìn thấy lục thiên đô ngự khí kiên định lại không ngất lời cảm ơn lên đan này tại tu sĩ đột phá hợp thể bình cảnh thời vậy có một chút tác dụng đối hai người phi thường trọng yếu cho nên hai người cũng không có từ chối nữa bất quá lục thiên đô phần ân tình này rõ ràng hai người cũng ghi vào trong lòng trên thực tế từ lục thiên đô danh truyền ba cảnh đằng sau bọn hắn bởi vì cùng mẫn ra giao tỉnh liền lên chấm dứt giao tâm chuyến này càng là biết rõ lục thiên đô vậy mà được rồi phong lôi chân quân truyền thừa mà lại tại chém giết lôi quy thời điểm lục thiên đô đủ loại thủ đoạn càng làm cho bọn hắn bội phục vô cùng kết hợp với lục thiên đô phân đan cử chỉ để bọn hắn đối lục thiên đô đại sinh hào cảm lên đã như vậy sau đó ta liền đi vì mọi người lượt đan bất quá lần này đoạt được thiên tâm hoa số lượng vượt qua chúng ta đoán trước dựa theo kế hoạch lúc trước lượt đan cái này thiên tâm hoa ngược lại là còn có còn thừa lục thiên đô đối phận thần đan phân phối phương án mẫn nhan cùng mẫn nhu một m ự c lặng lắng nghe một bộ lục thiên đô làm chủ ý tứ không có mảy may dị dạ nàng cũng nghe ra lục thiên đô phía trước có ý tứ là cái này sáu cây thiên tâm hoa đều dùng để luyện chế ẩn thần đan bất quá muốn đem cái này sáu cây thiên tâm hoa đều dùng để luyện chế ẩn thần đan vậy các nàng phía trước thu thập cái khác ba vị chủ dược liền có chút không đủ mất mội mội không cần lo lắng gì đó liền theo chúng ta kế hoạch lúc trước luyện đan là được dư thừa lưu cho lục đạo h ư u tốt rồi lấy lục đạo h ư u cơ duyên tương lai thu thập đủ các linh dược khác nghĩ đến không phải là việc khó lúc này phong di khét cười một tiếng một đôi mắt đẹp nhìn lục thiên đô cười t ù n tìm nói đã phía trước nói đem cái này sáu cây thiên tâm hoa lục thiên đô nhìn xem phong di lắc đầu lại lấy ra trong tay hắn bộ phận thông thần hoa dung hồn thảo cùng với u y ễ n linh quả hột này làm sao không biết xấu hổ phong di vội vàng lắc đầu nhìn xem lục thiên đô một mặt vẻ kiên định chuyến này có thể thuận lợi trở về nhờ có lục đạo h ư u lại chiếm lục đạo h ư u tiện nghi chúng ta cũng không mặt gặp người đã như vậy vậy liền ấn phương ăn lúc trước phân phối đi